lý nhai thuộc lào lịch sử hưng dòng trong thiên hạ cổ kim đem ra bàn luận viên thừa chí nghe tới đâu thấm thía tới đó lại càng khâm phục lý nhai hơn hai người ý khí tương đồng bèn lại nhau tám lại kết nghĩa huynh đệ viên thừa chí ở trong doanh của lý nhai ba ngày mãi đến khi sấm dương phải chuyển quân về phía bắc hai người mới lưu luyến chia tay viên thừa chí mới bước vào chốn giang hồ đối với phong cách của lý nhai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 đừng hòng người muốn gì thì cứ việc hai đại hán trên thuyền nhỏ giận dữ nói sao đại ca tất phải nhiều lời với tên giác tặc này hắn không muốn lấy một ngàn lạng thì thôi một xu một cắc cũng đừng cho hắn chúng cầm binh khí tung người nhảy qua thuyền lớn long đúc lên mới nghe hai bên chửi nhau mà đã rung rẩy toàn thân bây giờ thấy hai người từ cái thuyền nhỏ nhảy qua đi y lại càng hồn phi phách tán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 anh chỉ tục mấy câu vừa điên cuồng thi triển những chiêu sát thủ ác độc của bát phong đại quan bắc ôn thành mua kiếm rất nhanh nã một lượng lại trượng kiếm đập loan ánh sáng trừng kín thân thể đối phương mới nhìn hai bên tỷ đấu mấy chiêu diên thừa chí đã biết võ công của ôn thành hơn hẳn sa lão đại thanh đau của sa lão đại trầm trọng nhìn thì oai mảnh đó nhưng đau pháp lại trì trệ Không qua được những chiêu xáo dịu của ôn thanh Thời gian càng kéo dài Đầu sa lão đại càng ướt đẫm một hôi, Hắn thở nghe hổn hển Thần pháp không nhanh nhẹn như trước nữa Trong bóng kiếm Bỗng nghe ôn thanh quát lên một tiếng Sa lão đại trúng kiếm vào người Sắc mặt hắn thay đổi hẳn Tôn người nấy lùi ba bước Tay phải dung lên Ba mũi thấu cốt đinh Mai tới Ung thanh Ung thanh dùng kiếm gạt danh hai mũi Còn một mũi thì né mình tránh khỏi Hai mũi thấu cốt đinh bị gạt ra Có một mũi bay thẳng tới trước ngực Nhân tựa chí Ông thanh giật mình Nghĩ chắc mình vô ý đã thương người khác Nào ngờ Nhân tựa chí đưa tay trái ra Chỉ dùng hai ngón tay kẹp gọn mũi đinh Bọn đại hán theo xa lão đại nhảy qua Đều cầm đèn đuốc Mũi thuyền sáng trưng như ban ngày Ông thanh nhìn thấy rõ ràng Không khỏi ngẩn ra.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 Khoảng hai mũi phía dưới chắc chắn không tránh được Yên nhiên đầu tránh một mũi Dương kiếm đánh bật hai mũi sắt Quay lại gật đầu đa dẻ cảm ơn viên thừa thứ nhất. Vừa dưng đường kiếm đâm tới sang nó đại Tên này đánh lén ba mũi thấu cốt binh không trúng Dĩ nhiên đã có phòng bị Hắn cầm cây bát phong đao đâm chém loạn xạ như người điên ôn thanh tức giận hắn ra tay ác độc Tên này ra toàn những sát dược Mới mấy chiều, cánh tay phải của sa lão đại đã trúng kiếm Buông cây bát phong đào rơi xuống sàn thuyền, loãng soảng Ôn thanh nhảy tới một bước, dùng kiếm phạt xuống Chặt đứt lìa chân phải của hắn Sa lão đại kêu lên một tiếng thảm khốc, lập tức ngất xỉu Đám bộ hạ của hắn vô cùng kinh hãi, ùa vào giải cứu Ôn thanh vừa phóng chuẩn vừa phóng kiếm Chỉ chốc lát đã giết chết 7-8 người Diên tự chí thấy vậy không nở bèn lên tiếng ôn đại ca tha cho họ đi nhưng ôn thanh mặc kệ giết thêm hai tên nữa bọn còn lại thấy đối phương hung hãn bèn gọi nhau nhảy xuống sân chạy trốn ôn thanh thuận tay phóng kiếm bên và giữa ngực sao đại vừa thuận chân đá văng thi thể của hắn xuống sông. Diên tự chí cảm thấy bất mãn thầm nghĩ Thắng là được rồi Hà tất phải ra tay ác độc như vậy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 Quỳnh không thấy vừa rồi chúng đê tiện độc ác như thế nào hay sao Nếu ta lọt vào tay của chúng E rằng còn thảm khốc hơn nhiều Quỳnh đừng có tưởng là đã giúp đỡ một lần Thì có thể tùy tiện dạy dỗ người khác Diên Thừa Chí không nói gì nữa Nghĩ bụng Người này thật là không thông tình lý Ung Thanh lau khua những vết máu trên trường kiếm Rồi tra kiếm vào vỏ Y chắp tay xá chào Diên Thừa Chí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 Duyên Thừa Chí buông hai người phu thuyền xuống Dưới ánh trăng nhìn kỹ lại ba người kia Có một ông lão gầy guộc ngoài 50 tuổi Để đầu thừa thớt dưới cằm, Một đại hán trung niên to khỏe Người còn lại là một phụ nữ khoảng 30 tuổi Ông lão cười khẩy rồi nói "Vị lão đại này thân pháp tuyệt vời thật Xin thịnh giáo tùm tính đại danh Không hiểu Tôn sư là ai vậy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 Giao giáo đâm trả hai chiêu Ông lão vừa la đình tay Đại hán lập tức thu kiếm Nhảy lùi hai bước Ông lão liếc xéo ôm thanh Cười nhạt rồi nói <cười> Rồng sinh rồng Phượng sinh phượng Con rùa lại đẻ ra rồi Cha nào con ngay Có người cha như vậy Mới sinh ra thứ tiểu súc sinh đây Hôm nay mà lão phu để tên nhãi này làm bừa trước mặt Thì quyết không mang họp nhìn nữa Thân thể lão không thể lắc lư chút nào hết Mà đột nhiên bay giọt lên Đáp xuống trước mặt Ung thanh Ôn thanh múa kiếm đâm tới Còn lão dùng tay không xuất chiêu Chưởng phòng rít lên tiếng gió Chưởng thế rất lợi hại Ôn thanh có trưởng kiếm trên tay Nhưng cũng bị ép phải lùi điên tiếp Được mười mấy chiêu Cổ tay phải của ôn thanh bị ngón tay của lão điểm trúng Trường kiếm rơi xuống nghe loãng soạn nhúc dọc sống kiếm chĩa mũi kiếm vào mặt ôn thanh Lão hét lên Hôm nay ta phải ký tên vào mặt người mới được Kéo sau này á người quên mất lão phu để lợi hại Lão cầm trường kiếm quẹt vào mặt ôn thanh Y kinh hải lùi bước liên tục Ông lão tiến từng bước một Tay trái được thẳng ra Lưỡi kiếm lấp loán cứ nhậm thẳng Vào mặt ôn thanh mà vạch. Diện thừa chí Thấy ông lão nghệ xuất diệu hiểm độc Nghĩ nếu mình không ra tay Thì mặt mũi ôn thanh chắc chắn bị hủy hoại Chẳng quát lên Xin tiền bối dừng tay Đừng đả thương người khác Ông lão không lý gì đến chàng Cứ dĩa kiếm vào mặt ôn thanh Diện thừa chí liền lấy trong bọc ra một đồng tiền Bún vào thanh kiếm trong tay của lão Khen một tiếng Tay của ông lão bị chấn động kịch liệt Đau nhoái lên Để trường kiếm tuột khỏi tay Ông Thanh đang hoảng sợ đến co rứng người lại Bây giờ lại cất tiếng hoang hô Rồi nhảy ra Nấp sau lưng viên thừa chí Như muốn nhờ chàng bảo vệ Ông lão này họ dinh Tên Thái là ban chủ Du Long Bằng Ở vùng Giang Nam Ngoài ngũ tổ của kỳ tiên phái Và lữ thất tiên sinh ra Võ cơm của lão có thể coi là cao nhất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 Hôm nay hãy tạm tha cho đứa nhóc đó Hòa thượng bỏ đi Miếu còn ở lại Sau này chúng ta sẽ đến tỉnh nha mất cù châu Tìm kỳ tiên phái tính sổ món nợ này Ông thanh la lên Hơ Gặp người giỏi là chuồn ngay đúng không Dù long ba các ngươi quen thói sợ mạnh hiếp yếu Thiệt không biết xấu hổ Nhìn thời chí Chao mày nghĩ bụng Người này vừa thoát khỏi đại nạn Đã lập tức kiếm lời chăm biếm rồi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 Lão đã khổ công luyện tập ưng trảo công không dưới 20 năm Rất tự tin Lão nghĩ Thằng lói này giỏi công vụ ám khí Nhưng vậy quyền cước chưa chắc là thắng được ta Duyên Thừa Chí nghĩ thầm Mình phải động thủ với ông lão này Tức là ra mặt dứt ôn than rồi Tờ thiếu miền kỳ tiên phái này long giả hẹp hoài điêu ngoa xạo cá Di vàng bạc mà hắn giết người bừa bãi chắc chắn không phải là bạn tốt mình không nên vì hắn mà kết thêm thù quán chàng bèn chắp tay nói và cô mới vào giác hồ sao dám dựa vào chút xíu công phu nhỏ mọn mà muốn rìa qua mắt thợ trước mặt tiền bối nhìn thái khen thầm <cười> thiếu niên này thật là biết xử sự, sự lão nhân cơ hội để thoát khỏi khóa xử nói ngay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 Nhường cái ngôi ban chủ vô Long Bang đi Mặt dinh thái nhăn nhúm lại Cơn giận như sắp dở toan ra Đột nhiên trên bờ có ánh lửa lấp loáng, Mấy chục người cầm binh khí Và đèn đuốc chạy tới Kêu réo ôm xòm Dinh lão gia Đã bắt được tên nhảy đó chưa Chúng ta phải bập nhuyễn nó ra Trả thù cho Sa lão đại Ông Thành thấy đối phương đem toàn quân tới Tuy là gan to không biết sợ gì Nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi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 Nói xong lão chỉ tay xuống sông Anh em họ lưu liền nhảy ngay xuống lặng mất hút Ông Thành kéo tay áo viên Thừa Chí Kề vào tay chàng nói nhỏ Người mau mau Cứu ta đi Chú muốn giết ta đó diên Thừa Chí quay lại dưới ánh trăng thấy sắc mặt y trông rất đáng thương Chàng bước giác gật đầu một cái Ông Thành nắm chặt tay chàng Khẽ nói Chúng nó Người đông thế mạnh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 Dình thái biết đại hán và nữ nhân kia không biết bơi lội Nước sông đang chảy xiết Anh em họ lưu khó mà cứu họ kịp Lão liền hấp cái bàn xuống sông cho hai người nắm lấy Không đến nỗi chìm ngay Rồi lão dùng song chưởng lên dù dù Đánh vào mặt ôn thanh Ôn thanh nắm lấy hai cái chân bàn Che đỡ trước mặt Dội giả la lên Trời ơi! Mau lên! Mau lên đi huynh! Viên thừa chí liền nắm lấy sợi dây xích dẫn hết kình lực hỗn nguyên công giật mạnh cái neo sắt rất lớn bị nhổ khỏi bờ sông bay dù về phía mũi thuyền Dình Thái và Ôn Thanh được kinh hãi nhảy giạt sang hai bên tránh né lúc hai người quay đầu lại nhìn Diên Thừa chí đã thấy chàng đỡ cái neo sắt từ từ đặt xuống mũi thuyền neo vừa nhổ chiếc thuyền lớn lập tức trôi về phía hạ lưu xa dần mọi người đang đứng trên bờ Dình thái thấy công lực của đối phương như thế Biết mình ở đây chẳng được tích sự gì Lão bèn dần sức dầu chân đạp xuống giáng thuyền Hít một hơi nhảy lên bờ Viên cử chí nhìn thân pháp của lão Biết lão nhảy không đến được bờ Chàng bèn chụp lấy một miếng giáng mặt bàn Ném mạnh ra Đến lúc hết đà rơi xuống Dình thái thấy dưới chân mình là mặt nước mênh mông Lão chưa kịp kinh hãi đột nhiên thay một tấm dáng bay tới vừa dặn rơi vào chỗ mặt nước mà chân mình sắp chạm phải lão cả mừng đưa chân trái đạp lên những gián đó mượn sức nhảy lên bờ vừa thầm cảm kích hảo ý của viên thừa chí vừa thán phục công lực của chàng lão nhảy ra trước nhưng gián ném theo sau vậy mà cũng kịp tới nơi Ôn thanh hừ một tiếng rồi nói không biết xanh đỏ trắng vàng gì hết Đã ngốc nghếch rồi lại còn cố giả làm người tốt Như vậy á, Rốt cuộc là huynh giúp ta hay là giúp lão già thối tha kia Để lão tắm mát một lúc Giải khát mấy ngụm nước sông Không tốt hay sao Đã đến nỗi chết chìm đâu Nhưng thừa chí đã biết thiếu niên này tính tình cổ quái Nói chuyện không cần lý lẽ cha nghĩ bụng Người như thế này Càng ít dây vào càng tốt Mình như cứu mạng y Vậy mà y không cảm ơn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 Hey, cho dù ông đòi trả Ta cũng không chịu đâu Nói xong Y lấy trong bọc ra một thỏi bạc Nặng khoảng 10 lượng Ném cho chủ thuyền Rồi nói Cho người hết Chủ thuyền thấy thỏi bạc lớn quá Kinh hoảng đến ngẩn ra vừa nói Gà Tiểu nhân không đủ tiền để thối. Ôm thành quát lên Ai kêu ngươi thôi Cho hết Chủ thuyền không dám tin Lại nói Ng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 Vậy mà lừa được cả một tay lão luyện như Vinh Thái. Chàng nói. Ta không cần, Quỳnh cứ mang đi. Ta giúp Quỳnh không phải vì số vàng này đâu. ôm Thanh nói. Đây là ta tặng cho huynh không phải là Quỳnh đòi lấy. Ê, đừng có giả giờ làm ngụy quân tử nữa đó. diên Thừa Chí lắc đầu quay quậy. Lóc Đức Lân tuy là một phú thương, nhưng thấy đống vàng sáng lóa đặt trên bàn.